À, anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lục chuyện của Lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Đó là Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh Trương, rõ ràng bọn ta mới là người tới đây xin giúp đỡ cơ mà Ở phần trước thì nhưng ta đã biết rằng Thái Huyền thiết kế hẳn một cái cổ thôn hỗn độn Hay nói đơn giản là một cái cổ ốc, tức là một cái gian nhà cổ đấy. Thì uh, nhóm người ở bên Thanh Thiên Đại Thế Giới đã tìm đến Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem bọn họ sẽ còn bị lừa gạt cái gì nữa Cổ ốc hỗn độn sau Ba người nhìn nhau Có một chút không dám tin Như các người đã thấy Cổ thôn hỗn độn trước đây đã trải qua Một vài tai ương Hiện tại chỉ còn sót lại cổ ốc hỗn độn này và ta Hỗn độn thạch hình người kia giải thích Ba người ngơ ngác suýt nữa Không thể chấp nhận nổi sự thật này Nơi đây chính là cổ thôn hỗn độn Mà thần đèn hỗn độn cương giả cấp thánh thần đề cập Ý đã nói chỉ cần tìm được nơi này Thì tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra Còn mẹ nói chứ Đây chính là tất cả đều có thể xảy ra hay sao Rõ ràng là tất cả mọi chuyện đều không thể xảy ra Xin hỏi tiền bối Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy Những thôn dân khác đâu Thanh nữ không kiềm lòng được mà hỏi Nàng thực sự rất muốn biết là đến tột cùng Cổ thôn hỗn độn đã xảy ra chuyện gì Tại sao chỉ còn một người sống sót Mà căn nhà cuối cùng ở đây Là cũng đổ nát như vậy <cười> Chuyện này phải nói từ kỷ nguyên hỗn độn xa xưa nhất Khi đó hỗn độn thai ngén ra ba ngàn bảo vật. Hỗn độn thạch hình người thở dài bắt đầu thuật lại. Tiền bối, có thể nói thẳng nguyên nhân ra luôn không? Bọn ta biết chuyện của ba ngàn ma thần rồi. Thanh Sơn cắt ngang. Bọn họ không muốn nghe lại câu chuyện này nữa. thánh thần nhà mình không có danh tiếng gì, thật là bực bội. Bàn cổ đại thần bọn họ đã tiêu diệt hơn hăn hai ngàn ma thần hỗn độn. Ai ngờ huyết nhục của các ma thần hỗn độn kia qua ngàn tỷ năm vẫn không chịu yên nghỉ. Máu tươi xương cốt đã rơi xuống, dần sinh ra linh trí, lại tu thành sinh linh dưới sự ôn dưỡng của hỗn độn. Hỗn độn thành người kia thở dài. Bọn họ sinh ra trong oán khí và sát khí, lúc nào cũng ôm đầy sát ý với nhóm ma thần đã ra tay bảo vệ hỗn độn. Tuy muốn báo thù, nhưng nhóm ma thần kia đã rời đi. Bọn ta thân là hậu nhân của ma thần nên đã trở thành đối tượng báo thù của họ. Lúc trước người ở cổ thôn hỗn độn đều là hậu duệ của ma thần. Tuy tôn thờ các ma thần khác nhau, nhưng bọn ta đều là những người bảo vệ hỗn độn, cùng nhau duy trì trật tự ở nơi này, thậm chí đã từng trấn áp hậu duệ của nhóm ma thần độc ác kia. Có điều hậu duệ của các ma thần đó thật quá đề tiện, không ngờ chúng lại dám điều khiển mãnh thú hỗn độn đến tấn công cổ thôn. Cổ thôn đã phải dùng hết sức mình đối phó với mãnh thú, cuối cùng bọn chúng không chỉ diệt cổ thôn mà còn giết đi không ít thôn dân. May mà hậu thổ nương nương, thông thiên giáo chủ và thái thượng lão quân tới đây kịp lúc, đánh nuôi hậu duệ của ma thần nên mới cứu được bọn ta. Hỗn độn thạch hình người đau đớn bật khóc. Vậy những thôn dân còn sống đâu?" Thành nữ vội hỏi. "Bọn họ đi hết rồi, ba vị đại nhân không thể coi chừng bọn ta từng giây từng phút được. Tuy những hậu duệ ma thần đó cường đại nhưng cũng không cách nào gây ra ảnh hưởng tới an bình của hỗn độn, hỗn độn đã không cần bọn ta nữa, thế nên các thôn dân quyết định rời đi, khiến cho cơ thể hỗn độn trở nên tha hóa, tiến vào thế giới để bắt đầu một cuộc sống mới." Hỗn độn thạch thình người trầm rộng đáp. Vậy tại sao người lại không đi? Thành nữ nghi hoặc. Ta đã từng đi rồi, ta cũng là một trong những người thoái hóa cơ thể. Phụ thân của ta thì ở đây trông coi nơi này. Có điều sau khi phụ thân ta mất, ta thân là lòng đế của long tộc. Không thể không trở về hỗn độn để canh giữ tượng thần long tộc cùng phụng tổ long Hỗn độn thạch thình người nước mắt giàn ruộng. Chẳng qua không ngờ rằng những tên hậu duệ ma thần, đề tiện kia vẫn chưa chịu từ bỏ. Thường xa khiến mãnh thú hỗn độn đến đây tập kích ta. Hỗn độn Tổ Long bảo vệ hỗn độn. Trước đây Thanh Thiên Thánh Thần của bọn ta cũng là một trong những người đứng ra bảo vệ hỗn độn. Thành nữ lên tiếng, chỉ bâng qua một câu đã lôi kéo được quan hệ. Thành Thiên Thánh Thần à? Ta nhớ. Y là bạn tốt của hỗn độn Tổ Long. Long đế tỏ vẻ vui mừng, kích động nhìn ba người. Các ngươi là hậu dọa của Thanh Thiên Thánh Thần thật sao? Đương nhiên, ba người Thanh Nữ trịnh trọng đáp. Thanh thiên thánh thần vĩ đại đã sáng tạo ra thanh thiên đại thế giới, tạo ra thanh thiên tộc bọn ta. Không ngờ các người lại tới đây, chúng ta cũng được xem là chỗ quen biết cũ nhỉ. Long đế mừng rỡ không thôi, hắn nhìn sang pho tượng nhịn không được mà hỏi. Pho tượng hỗn độn tổ long này chỉ còn lại một nửa, ta không tiện rời đi. Không biết có thể nhờ các người tìm hỗn độn thạch về giúp ta không để sửa chữa lại pho tượng này. Ba người thanh nữ ngáo ra, hình như có gì đó sai sai, rõ ràng bọn ta mới là người tới đây xin giúp đỡ cơ mà. Sao tự dưng lại biến thành tìm bọn ta để xin giúp đỡ thế này? Chắc là các ngươi không từ chối đâu nhỉ? Chúng ta nhưng là thế giao đó, Long Đế hơi bất mãn. Sắc mặt ba người thanh nữ cứng lại, ta không muốn thế giao kiểu này, đổi cái khác có được không? Chuyện này có nên giúp hay không đây? Thanh Thiên Thánh Thần và vị Tổ Long Hỗn Độn này là bạn tốt của nhau, hiện tại hậu duệ của Tổ Long gặp khó khăn, sao bọn họ có thể không ra tay viện trợ được chứ? Bọn ta sẽ cố gắng hết sức. Ba người thành nữ lên tiếng đảm bảo, dừng làm một chút rồi lại nói, Long đế có biết cách để thành thánh không? Cách thành thánh ư? Long đế nhìn bọn họ gật đầu, xong sau đó lại lắc đầu. Ta biết, nhưng không thể nói cho các người được. Tại sao? Tổ tiên của chúng ta là bạn trí cốt, đều chiến đấu để bảo vệ hỗn độn cơ mà. Ba người lúc này vội vàng nói, thực lực của các người quá yếu, Long đế thở dài. Nói cho các người nghe, các người cũng không làm được đâu. Tuy bọn ta yếu, nhưng sau này sẽ có cơ hội tăng cao thực lực. Trường bố trong tộc bọn ta còn mạnh hơn bọn ta nhiều, Thành nữ đáp. Long đế vẫn lắp đầu. Chuyện thanh thánh thì để sau hãng nói. Không phải chỉ cần ta nói muốn cho là được, trừ phi các thôn dân khác cũng đồng ý. Những thôn dân khác ở đâu? Bây giờ bọn ta đi tìm họ. Ba người thành nữ gấp gáp lên tiếng. Bọn họ đang ở một chỗ thế giới khác, cách nơi này rất xa. Muốn tìm thấy bọn họ thì các người phải lùng sụp từng thế giới. Hoặc là xây nhà từ hỗn độn thạch cho bọn họ. Cung phụng tổ tiên của bọn họ Thì bọn họ mới trở lại đây Long đế nói Lùng sục từng thế giới ư Nhật tình của ba người lập tức bị dập tắt Ba ngàn thần ma đại chiến đã tạo ra biết bao thế giới Có quỷ mới biết mấy người đó đã chạy đi đâu Còn vì chuyện xây nhà bằng hỗn độn thạch Thì phải xây bao nhiêu căn Và phải cần đến bao nhiêu hỗn độn thạch chứ Trước khi làm xong những chuyện này Ta sẽ không bạc đái các ngươi Sau khi các ngươi tìm được thần dược và hỗn độn thạch Ta sẽ dùng những thứ khác để cảm tạ Long đế mở miệng nhìn thấy biểu cảm của bọn họ chẳng có chút nào gọi là chờ mong thì lại bổ sung thêm vật ta dùng để cảm tạ chính là hỗn độn khí mà thánh nhân đã dùng để tu luyện vật mà thánh nhân dùng để tu luyện ư ba người kinh hãi chố mắt nhìn hắn hỗn độn khí chắc chắn là đồ tốt ngay cả thánh nhân cũng dùng hơn nữa còn chuyên dùng nó để tu luyện tuyệt đối là có lợi hơn hấp thu năng lượng hỗn độn gì đó khuyết điểm duy nhất chính là phải dùng tiền để mua tuy một sợi thì không đắt nhưng một thánh nhân cần phải tiêu bao nhiêu hỗn độn khí mới được coi là đủ chứ cái này thì chẳng ai biết được. đi đi. sau khi làm xong ta sẽ đưa nó cho các ngươi. bây giờ ta phải tiếp tục tế bái tổ long, long đế phất tay. ba người ngơ ngác cuối cùng quay mặt nhìn nhau, rồi truyền tin tức về thanh thiên tộc. sau đó chuẩn bị rời khỏi nhà đá để đi kiếm hỗn độn thạch và thần dược. đúng rồi. tại sao trước đây bọn ta không phát hiện ra cổ thôn hỗn độn vậy? thành nữ đột nhiên hỏi. cổ thôn này vẫn luôn di chuyển để né tránh mấy tên hậu duệ ma thần đê tiện kia. với lại lúc trước có bí pháp che giấu. Cho dù các ngươi có tới được đây thì cũng không nhìn thấy được Lòng đế giải thích Lúc này ba người mới bừng tỉnh Sau đó tiến vào hỗn độn để đi tìm hỗn độn thạch và thần dược Kế tiếp chắc chắn Sẽ có càng nhiều tộc nhân của thanh thiên tộc tới đây Thân là NPC mà chàng chủ Đã chỉ định để làm nhiệm vụ Ta phải nghĩ ra một ít việc để bắt bọn họ đi làm Long đế trầm tư Chàng chủ muốn ăn thịt mảnh thú hỗn độn Chuyện này cũng nên giao cho họ đi thôi Long đế nghĩ vậy Có sẵn một nhóm tay chân tá điển Thế này mà không dùng thị u Hơn nữa bọn họ cũng không có chiến y hỗn độn, nên sẽ gặp quá nhiều hỗn độn, à, quá nhiều hạn chế khi ở trong hỗn độn, hoàn toàn không thuận lợi như nhóm người thanh thiên tộc. Bởi vậy mà không đích thân đi làm mới là chính sách sáng suốt. Xàm ra, thần giới của chúng ta quả là con năng khiếu làm ông chủ, lòng đế thì thào. Lần này có gần 20 tộc nhân thanh thiên tộc tới, người mạnh nhất là thần đế Đỉnh Phong, con yếu nhất cũng là thần Hoàng Sơ Kỳ. Không phải ai trong thanh thiên tộc cũng đều là thần đế cả. Bái kiến Long Đế, bọn ta là tộc nhân của Thanh Thiên tộc. Thần Đế đỉnh phong nói nàng rất khách sáo. Ôi thế giao, tổ tiên của chúng ta đã quen biết từ rất lâu về trước. Long Đế trầm giọng khiêm nhường đáp lời. Đáng tiếc là bản Đế đã thoái hóa hỗn độn thể, chỉ có thể mượn chiến ý hỗn độn để sinh tồn lâu dài ở đây. Bằng không nhất định sẽ cùng các vị thỏa sức no say. Long Đế khách sáo, bọn ta nghe nói Long Đế gặp khó khăn nên có ý tới đây hỗ trợ. Thanh Thiên tộc nói. Thân là thế giao là hậu duệ của bản chí giao với thanh thân, thanh thiên thánh thần, sao bọn họ có thể chờ mắt nhìn hắn bị ức hiếp? Hậu duệ của thần ma đê tiện nhất định phải chết. Đa Tạ lòng đế cực kỳ cảm động, ta thường bị mãnh thú hỗn độn tới để quấy giày. mong mọi người có thể giúp ta giết 10 con mãnh thú hỗn độn để giải tỏa mối hận trong lòng. Thanh thiên tộc ngáo ra, miệng tiện, con mẹ nó ta đúng là miệng tiện mà. Tuy bọn ta là tới để giúp đỡ, nhưng người có thể nói chuyện gì đáng tin một chút không? Vừa tới đã đòi giết 10 con mãnh thú hỗn độn, bọn ta nghe cũng sợ rồi. Thấy vẻ mặt của mấy người trong Thanh Thiên tộc giống như bị táo bón lâu ngày lại còn bị chỉ với đại tràng, Long đế bực bội nói, chẳng lẽ các ngươi không đồng ý sao, chúng ta có còn là thế giao hay không? Đồng ý, bọn ta đồng ý. Hai mươi tộc nhân Thanh Thiên tộc nhăn nhó đồng ý làm nhiệm vụ khó khăn này. Yên tâm, Long đế ta sẽ không bạc đãi cố nhân, chờ sau khi các ngươi giết được 10 con mãnh thú hỗn độn, ta sẽ thưởng cho các ngươi hỗn độn khí mà thánh nhân đã dùng để tu luyện. Long đế đảm bảo đi giết ma thú hỗn độn để phân ưu với Long đế. Các thần đế đỉnh phong phất tay dẫn tộc nhân rời đi. Ở bên trong hỗn độn, Giang Thái Huyền đang luyện hóa máu thịt ma thú, sau đó lại ăn thêm mấy viên hỗn độn đan. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, hắn sẽ đi theo con đường thần ma hỗn độn cho nó trâu bò hẳn. Một khi bản thân hắn luyện thành thể xác như thần ma hỗn độn, ngoại trừ Chu Du khắp hỗn độn ra còn có thể tu luyện thỏa thích ở đây, không cần phải mua hỗn độn khí nữa, cũng xem như là một món hời to. Giang Thái Huyền quyết định xong thì bắt đầu điên cuồng ăn hỗn độn đan cũng không thèm để ý xem đan điền của mình sẽ rộng lên bao nhiêu. Bây giờ mở rộng được bao nhiêu hay bấy nhiêu, dù sao nó cũng không gây bất lợi gì cho hắn, chỉ là quá trình thăng cấp chậm một chút mà thôi. Giang Thái Huyền tu luyện một lúc liền quay về thần giới, các thần minh cũng lũ lượt kéo về. Do không thu hoạch được gì cho nên ai cũng có vẻ thất vọng. Trang chủ, ta phát hiện được một chỗ không ổn. Thánh Viên Vương nặng nề đi tới, sắc mặt cực kỳ sầu lo. Sao vậy? Giang Thái Huyền nhíu mày, hỗn độn của nơi đó dao động giống như bị cái gì đó hấp thu vậy. Gần chỗ đó còn có mấy gốc thần dược. Lúc ta hái chúng thì có cảm giác bị thứ gì đó nhìn chằm chằm, cho nên nhanh chóng chạy về đây, còn gọi cả hậu thổ đại nhân tới. Thánh Viên Vương cười khổ, ồ, nơi đó là đâu? Ngươi còn nhớ không? Có thể đưa bản tràng chủ qua đó không? Giang Thái Huyền nhíu mày, nếu là mảnh thú hỗn độn thì e là mấy con thú không có linh trí đó đã trực tiếp động thủ từ lâu. Theo như lời Thánh Viên Vương nói, đối phương chỉ chú ý với tới ông ta chứ không động thủ. Nếu không phải bị năng lượng nào đó hạn chế thì chính là đối phương có thần trí và đang quan sát ông ta. Được, nơi đó hơi cách xa đây một chút, muốn đi tới đó thì cũng khá nhanh thôi, nhưng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thánh viên Vương đáp Chuyện này thì đơn giản thôi, Giang Thế Huyền bình tĩnh nói. Mời hậu thổ đi một chuyến với chúng ta là được Qua hậu thổ đại nhân bên cạnh thì không cần lo bất cứ nguy hiểm gì, trừ phi là thánh nhân xuất hiện. Bằng không cho dù là đạo cảnh đỉnh phong cũng chỉ có thể bó tay chịu trận với nàng Thánh viên vương thở phào nhẹ nhõm, ở trong hỗn độn quá nguy hiểm, nếu không phải do cảm ứng được nguy cơ thì ông ta sẽ tiếp tục tiến sâu vào trong đó để điều tra, chứ không phải là liên lạc với thậu, hậu thổ, sau đó gấp rút chạy về tìm Giang Thái Huyền. Chẳng bao lâu sau thì hậu thổ đã tới, ba người cùng nhau tiến vào hỗn độn đi về nơi mà thánh viên vương đã nói trước đó. Rất nhanh sau đó thì ba người phát hiện là hỗn độn đang lưu động, hơn nữa tốc độ còn cực nhanh, cho dù là thần đế cũng không có cách nào đứng vững được lúc đó ta bị hỗn độn xô tới như vậy đó thánh viên vương lên tiếng hậu thổ gật đầu giữ chặt hai người rồi bước vào vùng hỗn độn đang chảy xiết không phản kháng mà để nó kéo đi năng lượng hỗn độn nhanh chóng lưu chuyển giang thế huyền chỉ cảm thấy mọi vật trước mắt nhoáng lên tiếp đó mọi người đã dừng lại hắn lảo đảo cả người may mà có hậu thổ đỡ hắn chính là chỗ này thánh viên vương chỉ về phía trước chỉ thấy phía trước xuất hiện một vòng xoáy hỗn độn tất cả những dòng chảy hỗn độn kia đều hướng về vòng xoáy hai mắt của hậu thổ tỏa ra quỷ khí âm u, đồng thời tung ra một trưởng cỗ quỷ khí nọ vọt thẳng vào cơ thể hai người, sau đó tập trung tại trong đôi mắt. Vòng xoáy hồn đọt trước mặt bất chợt xuất hiện dị tượng ba sinh linh quái dị trong vòng xoáy đang nhìn trầm trầm vào bọn họ, mà đằng sau vòng xoáy này là một mảnh không gian hư vô không nhìn thấy điểm cuối. Cút ra đây! Hậu thổ quát to, một cỗ năng lượng vô hình lan tràn ra ba sinh linh kỳ lạ lập tức phun máu xối xả như bị trọng thương sau đó trực tiếp bay ra ngoài, té nhào trước mặt ba người. các các người là ai? ba sinh linh kỳ lạ kia kinh hãi nhìn hậu thổ, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. vì đều dùng thần hồn để nói chuyện nên ba người có thể nghe hiểu. giang tây huyền liền nhíu mày. các người là ai? sinh linh sống trong hỗn độn sao? các người không phải sinh linh của hỗn độn, sinh linh quái dị kia đáp lại. sao các ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? ba sinh linh này trông rất kỳ lạ, hình người nhưng toàn thân lại được một lớp vảy màu xanh sẫm bao phủ. Ở chỗ khớp xương còn có gai ngược Hai tay thì như vuốt thú Ngón tay rất dài Bọn ta là người của thanh thiên đại thế giới Giang Thái Huyền cao ngạo nói Thanh thiên đại thế giới là do thanh thiên thánh thần tạo ra Thanh thiên đại thế giới ư Thì ra là các ngươi Bọn ta không có bước vào phạm vi của thanh thiên đại thế giới Sao các ngươi lại động thủ với bọn ta Sinh linh kỳ lạ kia cảm thấy cực kỳ oan uổng Đây là địa bàn của bọn ta Các ngươi mau đi đi Bằng không thì đừng trách bọn ta liên lạc với trưởng lão địa bàn của các ngươi, giang thái huyền nhướng mày cười lạnh, hỗn độn là không có chủ. Từ khi nào chỗ này lại có chủ nhân vậy? bọn ta là mặc lân tộc, vốn là dân du mục sinh sống trong hỗn độn, là do thanh thiên đại thế giới các người thiếu hiểu biết, chỉ tự thủ ở thanh thiên đại thế giới mà không chịu tiếp xúc với bên ngoài. Sinh linh quái dị khinh thường nói, tốt nhất là các người nhanh chóng rời đi, bằng không một khi trưởng lão tộc ta phát hiện thì các ngươi có muốn chạy cũng không được. Tự biết bản thân không phải đối thủ của họ thổ, sinh linh quái dị chỉ còn cách. Là mượn uy danh của trưởng lão Mong rằng có thể hù dạ bọn họ Giang Thế Huyền nhớ mày Ba tên mặc lân tộc này chỉ là thần hoàng trung kỳ Không phải là mạnh lắm Có điều thân là dân du mục trong hỗn độn Thì chắc hẳn sẽ biết rất nhiều tin tức Bọn họ còn hiểu rõ hỗn độn hơn cả thanh thiên tộc Mặc lân tộc các người cung phụng vị thánh thần nào Giang Thế Huyền hỏi Thánh thần Đúng là chẳng ai rốt nát như thanh thiên tộc các ngươi. Một vị mặc lân tộc cười lạnh kiều căng nói: Người mà bọn ta cung phụng là Mạc lân Ma thần. Ma thần hỗn độn, nực cười. Các người còn tung hô thanh thiên ma thần là thánh thần, thế mà ngay cả ma thần hỗn độn cũng không biết. Giang Thái Huyền sửng sốt cười nhạo đáp: vậy người có biết thánh nhân không? Ma thần hỗn độn mặc lân sau, xếp thứ mấy trong ba ngàn ma thần hỗn độn có từng nghe tới bản cổ hay chưa? Hồng Quân không tâm Dương Liễu, đại ma thần Dương Mi người có biết không? Ba vị mặc lân tộc ngáo ra, nghe tên thì như lợi hại lắm. Ba ngàn ma thần hỗn độn sau, ma thần mặc lân xếp thứ mấy? bàn cổ, hồng quân đại ma thần không tâm dương liễu dương mi là ai ba tộc nhân mặc lân tộc ngây người ra bọn họ chưa từng nghe qua còn thánh nhân là cái gì hình như thanh thiên tộc biết rất nhiều ma thần mặc lân là tín ngưỡng của bọn họ nhưng nếu nói đứng hàng đầu thì là chuyện không thể nào bởi vì khi bọn họ du tẩu trong hỗn độn đã gặp được không ít sinh linh hỗn độn cũng biết không ít ma thần hỗn độn song không có phân chia cao thấp có xếp hạng cũng chỉ là xếp hạng chủng tộc chứ không phải xếp hạng ma thần hỗn độn Nhìn vẻ mặt các ngươi là biết, chắc là ngươi không biết rồi, có biết đạo cảnh không? Giang Thế Huyền lại hỏi, biết, mạnh hơn thần đế, ba người mặc lân tộc gật đầu, thánh nhân còn mạnh hơn cả đạo cảnh, như ma thần hỗn độn thì đều là thánh nhân cả. Giang Thế Huyền bình tĩnh đáp, các người cũng ngu quá nhỉ, ngay cả thánh nhân mà cũng không biết. Ba người mặc lân tộc sững sở, trên đạo cảnh là thánh nhân, ma thần hỗn độn là cường giả thánh nhân sau. Cảnh dưới trên đạo cảnh là gì, ba tộc nhân mặc lân tộc không biết, trường lão của bọn họ cũng không biết. Trong lòng ba người mặc lân tộc rất phức tạp, bọn họ cảm thấy bản thân như ít ngồi đáy giếng, như một tên hề. Vốn tưởng thanh thiên đại thế giới toàn là kẻ thiếu hiểu biết, không ngờ bản thân mới là người thiếu hiểu biết và rốt nát, âm một tiếng. Đúng lúc này một cỗ thánh uy lan tràn, làm cho mặc lân tộc biến sắc, thanh linh quỳ sụp xuống. Ba người hoảng sợ nhìn hậu thổ, trên đạo cảnh, chắc chắn là trên đạo cảnh rồi. Bọn họ đã từng gặp qua đạo cảnh, uy áp của mấy người đó hoàn toàn không thể so bì với hậu thổ đào cảnh mà so với hậu thổ thì chẳng khác nào hạt gạo so với ánh trăng. Giới thiệu với các ngươi vị này chính là hậu thổ lương nương. Các ngươi có thể hiểu là cấp bậc ma thần hỗn độn. Giang Thái Huyền cười nói. Ừ. Ba người mặc lên tộc nuốt nước miếng. bọn họ cảm thấy Giang Thái Huyền hệt như một con mãnh thú, nụ cười hung tàn lạnh lẽo. Thánh Huy cuộn cuộn lúc này quấy động năng lượng hỗn độn ở chung quanh, tựa như một dòng sông chảy xiết, ô ạt chảy vào người hậu thổ cho nàng luyện hóa để khôi phục thực lực, hấp thu năng lượng hỗn độn ở trong hỗn độn lần này ba người mặc lân tộc đã hoàn toàn tin phục chỉ có ma thần hỗn độn mới dám hấp thu năng lượng hỗn độn thoải mái như thế cho dù bọn họ là sinh linh hỗn độn là hậu duệ của ma thần thì cũng không thể nào làm được như vậy thấy các người đáng thương như vậy ta sẽ nói cho các người nghe một số chuyện về ma thần hỗn độn nếu các người muốn biết thêm càng nhiều thì cứ đến cổ thôn hỗn độn từ chỗ này đi tới đó chắc khoảng trăm vạn dặm thôi giang thái huyền điểm nhiên nói một câu rồi rời đi hậu thổ khẽ gật đầu mang theo thánh viên vương và giang thế huyền đi mất Mà thần hỗn độn, thánh nhân nư Ba người mặc lân tộc hoảng sợ Choáng váng ngơ ngác nhìn họ rời đi Qua một hồi lâu mới hoàn hồn Sau đó nhảy vào trong vòng xoáy đi tìm trưởng lão Trưởng lão, trưởng lão bàn nãy đã xảy ra chuyện gì Một vài tộc nhân mặc lên tộc Với tu vi thần đế hậu kỳ đi tới Họ ngăn ba người lại Cô uy áp vừa nãy rốt cuộc là sao Vừa rồi lúc mà thánh uy bao phủ Bọn họ cũng cảm ứng được Lúc đó trực tiếp bị đè nghiến xuống mặt đất Chờ khi Thánh uy biến mất, họ mới lập tức chạy tới kiểm tra. Nếu không phải là mấy đồ vật để sinh tồn của bọn họ vẫn còn ở đây, thì mấy vị trưởng lão đã bỏ chạy từ lâu, tuyệt đối không dám lần mò tới chỗ này. Trưởng lão, ma thần hỗn độn, ma thần hỗn độn. Ma thần hỗn độn, các người đã phát hiện di tích của ma thần sau. Mấy vị trưởng lão run lên rồi vội vàng hỏi, không phải, còn sống, vẫn còn sống. Sống, cái định mệnh, chạy mau. Mấy vị trưởng lão kẹp họ chạy biến đi, ma thần hỗn độn còn sống là thế nào Chưa từng có người nào nhìn thấy, nhưng bọn họ đã từng phát hiện ra di tích của ma thần hỗn độn. <cười> Đạo cảnh mất mạng ở trong đó là chuyện bình thường. Thần đế mà không bị thánh uy đè bẹp thì xem như lợi hại. Hơn nữa mặc lân tộc bọn họ có bảo quản một khối di cốt của mặc lân thần. Chỉ riêng uy áp đã khiến bọn họ không dám lại gần, chỉ có thể hành lễ từ xa. Một khối xương thôi mà bọn họ đã không dám lại gần. Bây giờ gặp phải một người còn sống, không chạy, chẳng lẽ ở đó chờ chết sao? trưởng lão vị đó đã đi rồi ba người vội vàng lên tiếng trường lão đang bỏ chạy tập thể đấy à đi rồi tiền sư sao người không nói sớm mấy vị trưởng lão sầm mặt lại thân sắc cực kỳ mất tự nhiên bị một câu nói dọa tới mức bỏ chạy thì đúng là hơi mất mặt rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nói cho rõ ràng là thế này lần trước bọn ta có báo cáo là có một con vượn già tới đây ba người bắt đầu nói từ lúc thánh viên vương tới đây sau đó thuật lại tới lúc ba người giang thái huyền rời đi thanh thiên đại thế giới không phải bọn họ cung phụng thanh thiên thánh thần sau. Hậu thổ nương nương, thánh nhân nương. Mấy vị trưởng lão bối rối, nhưng đồng thời cảm thấy phấn khích, bởi vì hậu thổ nương nương không hạ sát thủ với bọn họ, còn nói về chuyện cổ thôn hỗn độn với họ, để họ có thể hiểu thêm nhiều thứ. Chuyện này có nghĩa là gì? Có nghĩa là không những không có ác ý, mà có khả năng đây là một hồi cơ duyên rất lớn. Cổ thôn hỗn độn cách đây trăm vạn dặm sau, chuyển nhà, nhất định phải chuyển nhà tới đó. Mấy vị trưởng lão kích động đến nỗi run lên Nhất định phải tới cổ thôn hỗn độn đó để tìm hiểu một phen. Nếu có thể gặp được ma thần hỗn độn còn sống, thì cho dù thế nào cũng thể xem nở, đó là một loại bản lĩnh đi. Thân là sinh linh trong hỗn độn, bọn họ vẫn luôn cho rằng, ma thần hỗn độn đã chết hết rồi. Ngay xuất hiện một vị còn sống mà còn không có địch ý, thì sao có thể không phấn khích cho được? Trưởng lão, ta cảm thấy trước mắt chúng ta không nên trực tiếp chuyển qua đó. Tuy hậu thổ nương nương không ra tay với chúng ta, nhưng mà thanh thiên tộc thì sao? bây giờ vẫn chưa rõ tình huống ở cổ thôn hỗn độn ra sao cũng không thể trôn vùi cả chi mạch của chúng ta được một mặc lân tộc nhân trầm giọng lên tiếng ừ, người nói không sai bản trưởng lão sẽ tới đó một chuyến các người đây chờ Một gã thần đế hậu kỳ mở miệng dựa vào đâu mà lại là người đi bọn ta đi chứ. người chờ ở đây các trưởng lão khác bất mãn lỡ như lần này gặp được cơ duyên vậy chẳng phải để người chiếm hết lời lỡ rồi sao? hậu thổ nương nương không giết bọn họ chứng tỏ chuyến đi này rất ít rủi ro Dù sao nếu một ma thần hỗn độn còn sống mà nổi sát tâm thì có gộp hết cả mặc lân tộc bọn họ lại một chỗ cũng không đủ cho người ta giết mổ. Cuối cùng mọi người quyết định để hai trưởng lão cùng đi tới đó. Ngoài ra còn có thêm một trong ba tộc nhân mặc lân tộc đi theo. Bọn họ đã từng được nói chuyện với hậu thổ cho nên mang theo sẽ an toàn hơn. Nhất định phải điều tra rõ ràng nếu có thể nhận được sự che chở của hậu thổ nương nương thì chúng ta không cần phải lang thang khắp nơi thế này nữa. Trưởng lão ở lại trịnh trọng nói. Nói dễ nghe một chút thì bọn họ là dân du mục trong hỗn độn, mà nói khó nghe thì bọn họ là kẻ lang thang. Chỉ biết đi loanh quanh trong hỗn độn, đi được tới đâu thì hay tới đó, không có một chỗ ở cố định. Được rồi, hai vị trưởng lão gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy về cổ thôn hỗn độn. Trong hỗn độn mênh mông không có điểm cuối, năng lượng hỗn độn mờ mịt như một con sông đục ngầu, không thể thấy rõ rốt cuộc bên trong cất giấu những gì. Ba người mặc lân tộc nhanh chóng lao về phía trước, Khi mà tộc đàn di chuyển tới đây thì bọn họ cũng đã giỏ xét kỹ cảng tình hình chung quanh. Hiện tại bọn họ đang di chuyển theo một tiếng đường an toàn cho nên tốc độ rất nhanh. Trưởng lão, hình như ở bên kia có một thanh thiên tộc đang tìm kiếm gì đó. Mạc lân tộc, cấp thần hoàng lên tiếng, dơ tay chỉ về hướng thanh thiên tộc nhân mang khăn che mặt. Tin tức này là do thanh thiên tộc báo cho chúng ta biết. Chúng ta cũng không có kỳ án gì với thanh thiên tộc, qua đó hỏi thử xăm. Hai vị trưởng lão nhìn nhau sau đó nhanh chóng chạy qua. Ai? Thành nữ khá nhúng mày rồi đột ngột xoay người nhìn về phía ba tộc nhân của mặc lân tộc thần lực trong cơ thể lập tức dâng lên. Các người là ai? Bọn ta là tộc nhân của mặc lân tộc. Tài hạ là trưởng lão mặc thiên vì này là trưởng lão mặc nghiệp và chấp sự mặc hải. Một vị trưởng lão thần đế hậu kỳ khiêm nhường lên tiếng. Xin hỏi các hạ có phải tộc nhân thanh thiên tộc không? Bọn họ biết thanh thiên tộc trước đây cũng đã từng tới khu vực này. Thông thường thì thanh thiên tộc chỉ mọc một lớp vảy trên tay chứ không mọc khắp toàn thân như bọn họ, lại không có gai ngược nữa. đúng vậy. các người tới đây có chuyện gì? thanh nữ hơi gật đầu nhưng vẫn cảnh giác, híp mắt nhìn ba người này, trong mắt lóe lên khí tức hung hãn. chắc hẳn là mặc lân tộc không phải đám hậu duệ ma thần đê tiện kia đâu nhỉ? ba tên này cũng không mạnh lắm, trực tiếp chém chết bọn chúng cũng xem như phần yêu với lòng đế. mặc thiên biến sắc, bọn họ đã đi đến nhiều nơi trong hỗn độn, từng gặp phải rất nhiều mối nguy hiểm đến tính mạng ngay khi vừa cảm ứng được sát cơ thì đã cuống cuýt lên tiếng. bọn ta được hậu thổ nương nương hướng dẫn tới tìm cổ thôn hỗn độn. hậu thổ nương nương thành nữ giật mình, người đã gặp hậu thổ nương nương sau? đúng vậy, mặc hải vội đáp. hậu thổ nương nương bảo bọn ta đi tới phía trước tìm cổ thôn hỗn độn, còn kể cho ta bọn ra nghe về chuyện của thánh nhân. lúc đó còn có một vị thanh thiên tộc nhân khác nữa. thế nên khi nhìn thấy các hạ, bọn ta mới tới bắt chuyện đấy chứ. thì ra là vậy, thành nữ hiểu ra không khỏi có hơi ghen tị. các người đúng là may mắn. thanh thiên thánh thần của tộc ta là bạn tri kỷ của hộ thổ nương nương. ngay cả bọn ta cũng hiếm khi gặp được nương nương một lần. vậy mà các ngươi lại gặp được. ba người cười gượng. đột nhiên mặc Thiên nói. thật ra thì giữa chúng ta cũng có nguồn gốc sâu xa lắm. lúc trước mặc Lân Ma Thần nhà ta cũng là chí giao với thanh thiên thánh thần. thanh nữ ngáo ra. ngươi bốt vô liêm sỉ một tí có được không? thanh nữ không biết mặc Lân Ma Thần và thanh thiên thánh thần có phải chí giao hay không có điều hậu thổ nương nương đã cố tình dẫn họ tới đây thì hai người có lẽ quả thật là chí giao nhưng mà mặc kệ có phải chí giao hay là chí kiếm hay không nếu đối phương đã được hậu thổ nương nương dẫn tới đây thì không thể giết họ bằng không lỡ như khiến hậu thổ nương nương tức giận thì sao thành nghị ngẫm nghĩ một lát rồi nói để ta giải thích cho các người rõ hơn thánh thần không chỉ có mỗi hậu thổ nương nương mà còn có thông thiên giáo chủ và tái thượng lão quân bọn họ đều là bạn tri kỷ của lão tổ thanh thiên thánh thần tộc ta Thành nữ quyết đoán tạo quan hệ luôn với ba vị lão đại, bởi vì bọn họ ở đây chính là cường giả thánh thần. Thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân, ba người kia ngơ ngác và cực kỳ bối rối, bọn họ chưa từng nghe qua. Hai vị đó là hảo hữu trí giao của hậu thổ nương nương, hiện tại đều đang ở gần chỗ này, thành nữ giải thích. Bọn họ hóa thân thành thần đèn hỗn độn, sống trong một chiếc bình, và cả thần sông hỗn độn nữa, các loại hiện tượng kỳ lạ đều là do thánh thần xuất hiện gây nên chỉ cần có được chiếc bình kia, ma sát chúng một lát thì sẽ đánh thức thần đèn hỗn độn, lúc đó có thể nhận được một nguyện vọng. Lúc nãy là ta đang đi tìm chiếc bình đó. Một một nguyện vọng ư? Ba người mặc thiên tộc kinh ngạc, tiếp đó trở nên cực kỳ vui mừng, một nguyện vọng của ma thần hỗn độn, chuyện này có khác gì nghịch thiên đâu, quả nhiên quyết định tới đây là một hành động cực kỳ đúng đắn à. Tìm bình hỗn độn thạch trước, chốc nữa ta sẽ mang các ngươi đến cổ thôn hỗn độn, thành nữ nói, được. Tới lúc đó chắc chắn bọn ta sẽ chia cho người một phần Ba người mặc thiên đảm bảo Nếu như nhận được một nguyện vọng của ma thần hỗn độn Chắc chắn bọn họ sẽ xin một nguyện vọng vô cùng to lớn Chia cho thanh nữ một phần cũng không sao Còn có thể lôi kéo làm quen Chuyện người nào thì người nấy hay Bọn họ không thân với hậu thổ nương nương Thông thiên giáo chủ và thái thượng lão quân Cho dù bây giờ họ có đạt được nguyện vọng Thì vẫn phải tạo quan hệ với thanh thiên tộc Tới lúc đó tổ tiên của mọi người đều là trí giao với nhau Bốn người chia ra tìm kiếm, hỗn độn cũng chấn động tách ra. Một dòng sông kỳ lạ chảy từ phương xa, hệt như thiên hà, tốc độ rất nhanh. Đó là hóa thân của thần đèn, thần sông hỗn độn. Thanh nữ thình lình kêu lên, ngăn dòng chảy lại. Được. Mạc thiên vội vàng ra tay, hai người, bọn, hai người còn lại cũng gấp rút chạy qua, thần lực tuôn trào muốn ngăn cản dòng sông. Âm một tiếng. Nước sông đập vỡ hỗn độn, dòng sông kỳ lạ dừng lại rồi trở nên yên ắng. Sau đó thì sao? ba người mặc thiên thấy dòng chảy đã ngừng lại không khỏi hoang mang ban nãy người cũng không nói là bây giờ nên làm cái gì thanh nữ nghĩ ngợi rồi lấy ra một phiến đá to thảy vào trong sông hỗn độn bõm phiến đá chìm xuống đáy sông mà sông gợn sóng cho nó trở về trạng thái ban đầu ở dưới sông đông hoàng nhăn nhúm mặt mày còn mẹ nó chứ ngươi tìm đâu ra tảng đá rác rưởi này vậy hỗn độn thạch đâu thả hỗn độn thạch thì bố mày mới lên thanh nữ các hạ ngươi đang làm gì vậy hành động này là vô cùng bất kính với thần sông Mặc thiên hơi tức giận quát lớn một tiếng Lúc này chính là thời cơ thích hợp Để lôi kéo quan, quan hệ Thanh nữ không chút biểu cảm nhìn dòng sông Thấy không có động tĩnh gì thì mới nói Bình thường thì thần sông hỗn độn Đều đang ngủ say Chỉ khi ném một đồ vật nào đó xuống Thì mới có thể đánh thức thần sông Thì ra là vậy Nhưng tại sao bây giờ thần sông còn chưa xuất hiện Ba người mặc thiên nghi hoặc Ban nãy mới vứt một tảng đá to xuống Động tĩnh cũng lớn lắm mà Có lẽ do phiến đá này quá bình thường đi hai mắt của thành nữ vô thần nàng đã nhận ra vì thần sông hỗn độn này chẳng có hình tượng thánh thần gì hết ngược lại còn cực kỳ vô liêm sỉ vứt đồ xuống sông thần sông hỗn độn xuất hiện chỉ cần thành thật trả lời một câu hỏi của thần sông thì có thể nhận được một nguyện vọng thành nữ lại lên tiếng vậy à để ta xem ta có gì không nào ba người mặc thiên vội vàng lấy một ít hỗn độn thành ra bỏ xuống sông sau đó chờ mong nhìn xuống nhưng chờ hồi lâu mà không thấy mặt sông có thay đổi gì ba người cũng không bình tĩnh nổi nữa Chẳng lẽ thần sông quay thường hỗn độn thạch sau? Có lẽ do thần sông ngủ say, thành nữ không chắc chắn lắm. Lúc trước ta chỉ cần vứt xuống một cây châm là đã có thể đánh thức thần sông rồi. Vậy thì ném thêm hai khối nữa, ba người mặc thiên nhịn đau vứt luôn hai khối hỗn độn thạch cuối cùng của mình xuống. Bỏ một tiếng, sau khi hỗn độn thạch cuối cùng vừa rơi xuống, nước sông bắt đầu gợn sóng, đông hoàng chắp tay xuất hiện, quanh ngờ lợn lờ khí tức màu tím dày đặc sau lưng ẩn hiện tinh không vô tận. ồ, mặc lân tộc vụng về kia còn có một tiểu cô nương luôn đánh rơi đồ. các ngươi vừa đánh rơi kim thạch hay là ngân thạch là hỗn độn thạch. ba người mặc thiên trả lời vô cùng chân thành, tuyệt không có nửa lời gian dối. thanh nữ đã nói trước là phải trả lời đúng sự thật. sắc mặt của đông hoàng hơi sượng lại. đã nói là đá bình thường cơ mà các ngươi còn định đòi lại đồ thật sau, chả có thành tâm gì hết. xem thanh nữ người ta tốt tới cỡ nào chỉ nói là đá. Chứ chẳng nhắc gì tới hai chữ hỗn độn Ta đã chuẩn bị đá bình thường luôn rồi Sao các người có thể nói sai kịch bản như thế chứ Thanh nữ oán giận nhìn Đông Hoàng Rõ ràng vị hóa thân thần đèn này Không muốn trả lại Ta bảo các ngươi thành thật Các người liền thành thật đến vậy sao Mặc lân tộc thật là thành thật Bản thân sẽ trả lại cho các ngươi Đông Hoàng trầm xuống đáy sông Chẳng bao lâu đã trở lại Đồng thời cầm trong tay một tảng đá Người xem đây có phải do các người đánh rơi hay không Cái này là của thanh nữ Mạc Thiên thành khẩn nói Bản thân lại cảm thấy Thứ các người đánh rơi là cái này mới đúng Người xem đi Bên trên có viết hai chữ hỗn độn Chứng tỏ cái này chính là hỗn độn thạch Đông Hoàng chỉ và hai ký tự trên phiến đá Sau đó ném cho Mạc lân tộc Làm người thì phải biết thành thật Trả hỗn độn thạch cho các người này Ba người Mạc Thiên trợn tròn mắt Người còn giả tạo thêm được nữa hay không Khắc hai chữ hỗn độn lên Thì nó trở thành hỗn độn thạch sau Bọn họ cũng là người từng vào Nam ra Bắc Lẽ nào không nhận ra vị thần sông này muốn làm gì? Rõ ràng là muốn nuốt chửng hỗn độn thạch của bọn họ. Thành nữ đã nói là phải thành thật cơ mà. Bây giờ bọn ta nói thật rồi thì thần sông hỗn độn này lại thành thật kiểu đó đấy hả? Người này là hóa thân của ma đồ thần hỗn độn thật sao? Mặt còn dày hơn cả tường thành. Bộ ma thần hỗn độn đều là người như vậy à? Mặc lân tộc thành thật, các người có thể nhận được một nguyện vọng. Đông hoàng híp mắt cười. Nguyện vọng, ba người mừng rỡ. Ngay khi định lên tiếng thì thành nữ chuyển âm qua Hỗn độn khí mà thánh, thân, thánh nhân dùng để tu luyện Ba người mặc hải vừa định mở miệng thì nghe Đông Hoàng nói Bản thân có hỗn độn đan để cải tạo thiên phú Hỗn độn khí mà thánh nhân dùng để tu luyện Đạo ý mà đạo cảnh dùng khi tu luyện Hoặc là các ngươi còn có nguyện vọng nào khác không? Thần sông đại nhân có thể giới thiệu cụ thể hơn không? Thành nữ vội hỏi Đây là lần đầu tiên nàng nghe nói tới hỗn độn đan và đạo ý Trước đó thì nàng chỉ biết mỗi hỗn độn khí mà thôi. Hỗn độn khí có phẩm chất cao chính là do năng lượng hỗn độn tinh chế mà thành, thích hợp để cho tu luyện, còn có tác dụng tẩy luyện thần lực. Đông Hoàng Bình Tĩnh đáp, "Hỗn độn đan thì càng thần kỳ hơn, nó có thể thay đổi thiên phú, lột xác theo hướng trở thành ma thần hỗn độn. Đạo ý thì không cần phải nói, chính các người cũng hiểu rồi." "Hỗn độn đan, bọn ta muốn hỗn độn đan." Bốn người đồng thanh. Đây chính là đan dược có thể giúp bọn họ thoát xác thành ma thần hỗn độn. Vậy thì nó sẽ chân quý hơn bất cứ vật nào khác." Như các người mong muốn, Đông Hoàng mỉm cười sau đó lấy bình thuốc giao cho bốn người, bên trong có bốn viên hỗn độn đan, tiếp đó ông ta lại chầm xuống lòng sông, xé rách hỗn độn mà lao đi. Bốn viên hỗn độn đan đổi được hỗn độn thạch, lần này thì lời to rồi, nếu không phải là đánh không lại bọn họ thì ta thực sự rất muốn là đòi ba cái nguyện vọng cơ đấy." Ở dưới lòng sông, Đông Hoàng thấp giọng thì thào, "Mau ăn đi, chúng ta sắp trở thành ma thần hỗn độn rồi." Bốn người kích động chia nhau hỗn độn đan gấp gáp ngồi xuống xếp bằng rồi nuốt đan dược vào bụng. Hả? Hết rồi. Bốn người ngồi chờ cả buổi mà chả thấy có gì khác trước, chỉ cảm giác được có một ít. Trong lúc luyện hóa mà thôi, sau đó không còn gì nữa. Đã nói lột xác thành ma thần hỗn độn cơ mà. Ở đây có lời sắn, lời nhắn của thần Tông. Ăn thật nhiều hỗn độn đàn mới có thể tiến hóa, chỉ mối một viên thôi thì đừng mơ. Mạc Hải chỉ xuống đất rồi đọc to lên Lại bị lừa Bốn người khóc không ra nước mắt Tuy hỗn độn đan thần kỳ Nhưng một viên thì có tác dụng gì đâu Có điều bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác Bọn họ muốn hỗn độn đan Thần sông đã đưa Trước đó cũng đâu nói là sẽ đưa mấy viên Ở cổ thôn hỗn độn Lòng đế đang dựa tưởng nhắm mắt nghỉ ngơi Chỗ này chính là cổ thôn hỗn độn Thánh nữ dẫn ba người mặc lân tộc Tới trước một căn nhà đổ nát Chỉ là một căn nhà nát Vậy mà dám xưng là cổ thôn. Ba người mặc thiên sững sở, không hiểu nổi. Chỉ một căn nhà rách mà đã dám xưng là thôn, vậy chẳng phải chỉ cần hai ba người đã xưng là một thế lực luôn rồi sao? Thanh nữ thở dài, bắt đầu giải thích cho bọn họ biết là nơi đây đã từng xảy ra chuyện gì. Chuyện này phải nói từ ba ngàn thần ma hỗn độn ở kỷ nguyên hỗn độn xa xưa nhất. Sau khi nghe được thanh nữ kể lại, ba người cũng dần hiểu rõ, thì ra bàn cổ và các thần ma vĩ đại như thế, cổ thôn hỗn độn này được dựng lên để bảo vệ hỗn độn. Tổ tiên thanh thiên thánh thần của tộc ta cũng là một trong những người bảo vệ hỗn độn. Qua một thời gian nữa, bọn ta cũng sẽ rời tượng của thanh thiên thánh thần qua đây. Thanh nữ trầm giọng nói. Mặc lân tộc cũng là một trong những người bảo vệ hỗn độn. Ba người mặc thiên mặt dày mở miệng. Thanh nữ vẻ à? tìm được hỗn độn thạch chưa? Long đế tỉnh ngủ thuận miệng hỏi một câu. Lúc nhìn thấy ba người mặc thiên thì nghi hoặc hẳn ba vị này là mặc lân tộc sao? Long đế biết mặc lân tộc ư? Ba người mặc thiên rất kích động thế giao à? Chắc chắn Mặc Lân tộc cũng là một trong những người bảo vệ Hỗn Độn. Tổ tiên có truyền thừa một số thứ cho nên ta cũng biết mấy vị thần ma. Lúc trước tuy rằng Mặc Lân ma thần không được xem là cường đại, nhưng thực lực cũng không hề yếu, vì để bảo vệ Hỗn Độn mà nó bị trọng thương, lòng đế lên tiếng. Ta đã nói mà, chắc chắn tổ tiên của ta cũng là một trong những người bảo vệ Hỗn Độn. Ba người Mặc Thiên mừng rỡ vội vàng hành lễ. Bái kiến hậu duệ ở Hỗn Độn Tổ Long, tai hạ Mặc Thiên, đây là trưởng lão Mặc Nghiệp, còn đây là Mặc Kệ. Không ngờ là qua nhiều năm, sau khi các tổ tiên ma thần hỗn độn biến mất, hậu đại chúng ta còn có thể gặp nhau, lòng đế phấn khích nói: "Đều nhờ tổ tiên phù hộ cho chúng ta trùng phùng, cùng nhau xây dựng lại cổ thôn hỗn độn." "Đúng đúng, nhờ tổ tiên phù hộ." Ba người mặc thiên rối rít gật đầu trong lòng thầm cảm kích, mặc Lân ma thần nhà mình. Nếu đã là ý chỉ tổ tiên, vậy thì chúng ta phải tuân thủ, cố gắng hết sức mà hoàn thành." Lòng đế trầm giọng nói: "Đương nhiên." Ba người mặc thiên vội vàng đáp: bọn ta nghe nói nhóm hậu vệ ma thuần đê tiện kia thường tới đây gây rối, mặc lân tộc tà nguyện kể vai sát cánh với long đế. không hổ là thế giao huyết mạch của hỗn độn tổ long vô cùng cảm kích tấm lòng trợ nghĩa của mạc lân tộc, long đầu huyết cực kỳ kích động. nếu đây là thế giao thì không cần phải nhiều lời, Mạc thiên lên tiếng. đúng, nếu đây là thế giao vậy ta cũng không nói nhiều. các ngươi mang bao nhiêu hỗn độn thạch tới đây, long đế hỏi. ba người mạc thiên ngáo ra, má nó. Vòng vô cả nửa ngày thì ra là muốn đòi hỗn độn thạch của bọn ta Có điều hỗn độn thạch mà bọn ta mang theo Đã bị thần sông hỗn độn cuốm rồi Ba người mặc thiên hơi ngượng ngùng Long đế mặt dày Bọn họ cũng có thể vô liêm sỉ Nhưng bây giờ là lúc lôi kéo quan hệ Nếu không đưa hỗn độn thạch thì vị thế giao này có nhìn mặt họ không đây Hỗn độn thạch được cất ở trong tộc Long đế đừng vội Ta sẽ gọi tộc nhân mang tới Mặc nhập mở miệng Sau đó dùng bí pháp để gọi tộc nhân Ta không vội Ta làm vậy là vì trừ vị vì cả hỗn độn này, lòng đế bày ra dáng vẻ đại nghĩa lẫm liệt, chỉ có trung kiến cổ thôn hỗn độn thì những hậu duệ ma thần mới quay về, mà khi nào bọn họ đồng ý, ta mới có thể nói ra biện pháp thành thánh được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.